chương một trăm lẻ ba tu thành thần đài thái vũ phi lâu t ô chỉ đồng đã không còn biết được trong khoảng thời gian này mình đã bị chấn động bao nhiêu lần sau mỗi một lần chấn động nàng đều cảm thấy năng lực tiếp nhận của mình tăng lên nhưng vẫn sẽ bị cảm xúc mới làm chấn động lần nữa đó là khi nàng vừa mới đặt chân lên thái vũ phi lâu cảnh tượng trước mặt làm cho nàng hết sức kinh ngạc hàng ngàn thị vệ và thị nữ hành lễ với nàng Tham k i ế những tô p u nhân. n h thị vệ và thị nữ này phần lớn đều là tu sĩ thần luân tu sĩ thần thông cũng không hiếm thấy tại thiên lan quốc tu sĩ thần luân chính là chúa tề một phương tu sĩ thần thông càng là nhân vật đứng đầu hoàng đế trước đó nghi kỵ tô nam đình cũng là bởi vì hắn là cường giả thần thông nên thiên lan hoàng đế mới làm ra hành động thiếu suy nghĩ dù sao toàn bộ thiên lan quốc tu sĩ thần thông cũng chỉ có bốn người nhưng thị vệ trên thái vũ phi lâu đều là cảnh giới thần luân trở lên chỉ là thị vệ trên thừa giá cũng có thể diệt hết thương võ quốc tôi chỉ đông giờ mới cảm nhận được cái gì gọi là quyền thế ngập trời mặc dù huyền thiên thánh tử cưỡng ép nàng làm thị thiếp buộc nàng rời xa phụ mẫu nhưng cho nàng quyền thế như vậy cũng là thứ mà trước kia nàng không thể tưởng tượng được thái vũ phi lâu bên trong cung điện thái vũ phi lâu quả thật lớn không tưởng tượng nổi có vô số cung điện lâu vũ t ô chỉ đồng liền nghỉ ngơi ở bên trong một cung điện cực kỳ hoa lệ bùi văn huyên cung kính đứng hầu ở một bên bùi trưởng giáo thì đến một cung điện khác nghỉ ngơi một thị nữ đang đổi trậu hoa t ô chỉ đồng nhìn cử chỉ của nàng ta ẩn ẩn có chút cao quý bởi vậy nên nàng hiếu kỳ hỏi người tên là gì thị nữ kia tranh thủ thời gian cung kính thì lễ nói hồi tô phu nhân nô tỷ tên là tạ nhược quân t ô chỉ đồng hỏi ngươi là nhân sĩ nơi nào tạ nhược quân cung kính nói nô tỷ xuất thân từ hoàng triều đại chu ban đầu là công chúa đại chu bởi vì phụ hoàng có công với huyền thiên tông chinh chiến ngoại vực nô tỷ mới may mắn được trở thành thị nữ của công tử một sự khen thưởng cho đại hoàng triều lại là để công chúa trở thành thị nữ hơn nữa nhìn vẻ mặt của tạ nhược quân kia rõ ràng coi đây là một vinh dự cực lớn tô chỉ đồng im lặng hoàng triều đại chu chính là một đại đế quốc nhân số mấy ngàn vạn cương thổ ước vạn lúc ở thiên lan quốc nàng đã từng nghe nói qua hoàng triều đại chu danh hiển hách nhưng bây giờ công chúa của đại chu lại trở thành thị nữ của nàng tạ nhược quân nhìn tô chỉ đồng không có ý muốn hỏi cung kính hành lễ lui xuống mà t ô chỉ đồng cũng càng ngày càng hiếu kỳ nàng sẽ phải hầu hạ phu quân mình là huyền thiên thánh tử như thế nào đây một tháng sau huyền thiên tông thái hư phong tần đình đang ở bên trong đại điện một tháng qua hắn vẫn luôn luyện hóa dung hợp địa hoàng huyền hỏa thiên huyền hóa hỏa kinh quả nhiên huyền diệu trong quá trình dung hợp địa hoàng huyền hỏa t ầ ngọc, ngọc kinh huyền đô đan không hổ là đan dược thần linh luyện chế huyền diệu vô cùng một cỗ linh khí to lớn mạnh mẽ tràn ngập trong thể nội của tần đình bên trong đan điền của tần đình đã đạt được chín đạo thần luân chín đạo thần luân này được linh khí ôn dưỡng thôi động chậm rãi biến hóa tu hành chính là đoạt thiên địa c h i tạo hóa cải tạo tự thân phàm nhân tu luyện trước đoán thể sau dưỡng linh cho nên có hai cảnh giới đoán thể linh động này cũng là hai cảnh giới cơ sở nhất người nào thiên phú không tệ thì cũng bước vào cảnh giới nguyên đan thể nội sẽ ngưng tụ thành nguyên đan pháp lực tu vi đều sẽ tồn trữ bên trong nguyên đan mà cảnh giới thần luân là làm nguyên đan hóa thành thần luân thần luân càng nhiều tu vi càng mạnh còn muốn đột phá cảnh giới thần đài thì phải tu chín đạo thần luân thành một đạo linh đài trên thân tần đình bắt đầu phát ra một cỗ khí tức kinh khủng tu vi càng ngày càng thâm hậu quanh thân hắn ẩn ẩn có đạo văn nổi lên chín đạo thần luân xuất hiện cả chín đạo này đều không tương đồng sau đó chín đạo thần luân này dần dần hóa thành đạo văn tạo dựng hình thái thần đài vô số đạo văn ra thân chín đạo thần luân cũng dần dần m o n g hơn quanh một tiếng chín đạo thần luân rốt c ụ c triệt để hóa thành đạo văn chín đạo đạo văn quấn quanh lẫn nhau dị tượng bay vút lên hóa thành một tòa thần đài mà tòa thần đài này không ngừng rơi xuống được vô số thần thông đạo văn quanh thân ôn dưỡng rốt c ụ c rơi vào bên trong đan điền của hắn tu thành thần đài khí tức tần đình so với trước đó thì kinh khủng hơn rất nhiều lần trước kia cảnh giới của tần đình là thần thông đỉnh phong dù cảnh giới bị áp chế thì tu vi của tần đình vẫn rất thâm hậu bây giờ nhất cử tu thành thần đài cảnh giới cũng không còn có thể áp chế tu vi tần nữa khiến tu vi của hắn liên tục tăng lên đến một tình trạng khó mà tưởng tượng thậm chí tần đình còn có thể cảm giác được một q u y ề n của mình có thể đánh chết một cường giả thần đài bình thường cảm giác tràn ngập lực lượng thật tốt đoạt thiên địa c h i tạo hóa tu thành thần đài vốn phải gặp thiên kiếp lấy thân thử phạt không ít người vừa mới tu thành cường giả thần đài cũng là bởi vì độ kiếp mới có khiến cho t h â n thể lưu lại tổn thương không thể chữa trị sau này cũng khó đạt được thành tựu nhưng tần đình có thân phụ thần thể đại đế c h ú c phúc thiên vận gia thân thượng thiên cũng không hạ xuống lôi kiếp chỉ có thiên âm mờ mịt tường vân đến c h ú c tân đình mỉm cười hắn cảm thấy vô số cường giả huyền thiên tông đi vào thái hư phong dò xét xem có phải là hắn đã đột phá cảnh giới thần đài hay không tân đình chậm rãi rời khỏi đại điện đưa tay đẩy cửa điện ra chuẩn bị nghênh đón toàn bộ thế giới cúng bái